chương năm trăm bốn mươi b ố mới vừa ra lò hồ nữ chủ thần một hi sợ k h ả z z hít chỉ là ba đầu xà tốc độ hiển nhiên là vượt qua hồ nữ dẹt xỉ cả rất nhiều nàng vừa mới chạy ra vài chục bước sau lưng ba đầu xà đã đuổi theo chỉ thiếu một chút mà thôi hồ nữ nghe được bên thai c h u y ể n tới mãng xà lẻ lưới thanh âm vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả lấy được t r a n h leo chỉ lát nữa là phải thành công kết quả nhưng bây giờ nếu không không thể thành công còn muốn bồi thượng mạng của mình trong chấp nhoáng này phản để dẹt xỉ cả tràn ngập sự không cam lòng ta sẽ không bỏ qua dẹt xỉ cả không quay đầu lại đều đã cảm giác được sau lưng ba đầu xà đã trương khai miệng to như chậu máu cắn qua tới có thể nàng nhưng ở lúc này cho thấy hơn người d ũ n g khí và chấp nhất một tay chóc chặt tranh leo một bên liều lĩnh xông về phía trước cho dù là vô dụng cũng không có bông tha doanh ba đạo hỏa trụ cùng dẹt x ì cả sượt qua người đều không vào ba đầu xà trên người lập tức đưa nó biến thành một đầu xà nướng chuyện gì xảy ra vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết dẹt xì cả quay đầu nhìn một cái phát hiện xà vẫn còn nhưng nướng chín biết rõ có ba đầu xà vì sao không mua vũ khí trở lại ít nhất nhiều như vậy một phần bảo đảm đi dịch thần từ trong rừng cây đi tới ngươi là hôm nay nhân loại kêu bởi vì dịch thần không phải thú nhân nước người hơn nữa hôm nay mới thấy qua đối với hắn g h s t xỉ cả còn một chút ấn tượng vì sao cố chấp như vậy đến chết cũng không thả mở cái kia quả thực dịch t h â n ngay từ đầu chỉ là dự định âm thầm ban g cái này hồ nữ một bả còn như có muốn hay không mời nàng gia nhập vào đoàn hải tặc thì là còn suy nghĩ ở giữa có ở vừa rồi hắn thấy được hồ nữ chết cũng không buông tha chết cũng muốn bắt lấy cái kia tranh leo thời điểm tim của hắn bị chấn động đến rồi đến tột cùng là cái gì có thể làm cho nàng cố chấp như vậy đến chết cũng không chịu b ư ơ n g tha dịch thần tâm lý vô cùng rung động hắn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là cái gì để cái này mảnh mai h ồ nữ một thân một mình đối mặt ba y c ò n ba đầu xà mà không lui sợ hãi đến tột cùng là cái gì chống đỡ nàng đến chết vẫn như cũ không b ư ơ n g tha cảm ơn ngươi đã cứu ta dẹt xỉ cả đứng dậy phía sau trước tiên kiểm tra không phải là thân thể của mình tình trạng mà là túi đầu nhìn thoáng qua tay bên trong tranh leo xác định không thành vấn đề phía sau mới nói đó là bởi vì đây là ta cứu ta ca ca duy nhất hy vọng ca ca ngươi trong đầu nổi lên một cái có hồ ly lỗ thai cùng cái đuôi dáng vẻ của nam nhân dịch thần nhất thời một hồi ác hàn hồ nữ thoạt nhìn liền đẹp hạ tên i động nhân nhưng hồ ly nam nói hắn có chút nhớ tựa nở dê không đi xuống ca ca của ta phạm liễu sự bị lưu đ ẩ y tới thú nhân trong sân đấu ở nơi nào mỗi ngày đều muốn tiến hành tàn khốc chém giết nếu như không nhanh điểm đưa hắn cứu ra nói hắn chắc chắn phải chết mà ta hiện nay có thể cứu hắn phương pháp duy nhất chính là thú nhân quốc ba năm tổ chức một lần chủ thần đại tái người nào thu được quán quân đạt được thần bếp danh tiếng đều có thể hướng quốc vương đưa ra một cái yêu cầu bao quát phóng thích tử tù có thể là xuất phát từ cảm kích không chỉ là cảm kích dịch thần cứu mình càng cảm kích dịch thần cho nàng cứu trở về chính mình đi ca ca cơ hội dẹt xỉ cả cũng không có dấu diếm đem chính mình cố chấp như vậy nguyên nhân nói ra có như ngươi vậy quan tâm hắn muội muội hắn gái này anh làm sao sẽ phạm tội dịch thần đi tới đẻ xuống dẹt xỉ cả bả vai lắc một cái hư dẹt xỉ cả phát ra một tiếng thống khổ h ừ nhẹ sau đó hoạt động một chút mới vừa rồi bị ba đầu xà công kích mà chóc cánh tay cảm ơn ở ba năm trước đây ca ca tham gia chủ thần đại tái kết quả cuối cùng lại thua sau lại lại phát hiện thì ra hắn nguyên liệu nấu ăn bị người âm thầm động tay động chân dẹt xỉ cả nói đến đây sẽ không nói thêm nữa nhưng đối với dịch thần mà nói đã đủ rồi hiện tại ca ca hắn chẳng những bị đánh vào thú nhân sân đấu còn bị người ta nói hắn tài nấu ăn kém còn không thua nổi dẹt xỉ cả hít một hơi thật sâu ta đây ba năm vẫn nỗ lực đ ể cao mình tài nấu ăn chẳng những là cứu hắn đi ra còn muốn vì hắn chính danh làm cho tất cả mọi người cạ bủ tổ biết chúng ta một nhà đều là xuất sắc nhất đ ồ bếp ta tin tưởng ngươi chỉ bằng cái này một phần thân nhân giữa yêu ta tin tưởng lúc này đây chủ thần đại tái ngươi nhất định sẽ thu được vô địch dịch thân ôn nhu nói đối với dạng này một cái hồ nữ phỏng chừng không ai có thể đối với hắn sinh ra chán ghét chi tâm cộng thêm dẹt xỉ cả bản thân liền dáng rất n g ọ n vóc người hoàn a đồng thời còn tản ra một loại t r ọ c người xung động phải nghĩ tội phạm quan trọng tội hồ mị tình huống như vậy thì càng khó đối với hắn sinh ra chán ghét đây cũng là ít nhiều n g ư ờ i nếu như không phải là ngươi đừng nói chủ thần cuộc so tài ngay cả ta đều sẽ trở thành ba đầu xà thức ăn ngày mai sẽ là chủ thần cuộc so tài ngươi sẽ tới quan sát sao dẹt xỉ c ả nhoẹn miệng cười để nhìn quen mỹ nữ dịch thần tâm lý đều hơi rung động quả nhiên là hồ ly tinh a sẽ ta sẽ nhìn ngươi cái này vĩ đại hồ nữ đoạt được thần bếp danh hảo dịch thần nói xoay người ly khai lúc đầu mời lời đến bên mép lại nói không ra ngoài dẹt xỉ cả vì cứu bị nhốt sân đấu ca ca trả giá nhiều như vậy nàng mỗi ngày đều đang chờ và người thân gặp lại thời gian hắn thật sự là không muốn ở dẹt xỉ cả huynh mội thật vất và gặp lại rồi lại đưa tới huynh mội bọn họ chia lịa nhưng lại để dẹt xỉ cả c u ố n vào hung hiểm vĩ đại tuyến đường an toàn không nghĩ tới ta cũng có kẻ bà phải nhẹ dạ thời điểm dịch thần tâm lý bỗng nhiên nở nụ cười khổ hắn vẫn không cho là mình là kẻ b á phải chỉ cần là đối với hắn có trợ giúp hắn cũng có toàn lực đi tranh thủ có thế tiếp xúc dẹt xỉ cả sau đó hắn nói không nên lời mời lời của nàng có lẽ đối với nàng mà nói và người thân gặp lại ở thú nhân quốc bình bình an an thật đơn giản sống được mới là tốt nhất tuyển trạch dịch thần cũng không quay đầu lại ly khai chỉ là dịch thần không có chú ý tới là dẹt xỉ cả nhìn bóng lưng của hắn chân mày hơi nhữu lại c ò n người tích lưu lưu chuyển động dường như đang suy nghĩ gì tựa như ngày hôm sau toàn bộ thú nhân nước vương thành đều h o a n h động lên chỉ cần là lúc rảnh rỗi nhân cơ bản đều tụ tập đến rồi mỹ thực trong sân rộng bởi vì ba năm một lần trù thần đại tái hơn nữa còn là từ thú nhân nước vương đế cử hành trù thần đại tái ở hôm nay bắt đầu rồi lại đến ba năm một lần các vị chờ mong đã lâu toàn bộ quốc thịnh sự tình trù thần đại tái tin tưởng các vị đều đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút từng cái người dự thi cao siêu kia t ả i nấu ă n đi như vậy ta hiện tại tuyên bố chủ thần đại tá i trận đấu bắt đầu một cái có dê a tựa n dê đặc thù thú nhân cầm một cái mịt rổ phồn lớn tiếng nói đùng đùng có thể chứa trên vạn người hội trường nhất thời vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt toàn trường mỗi người đều nhìn chằm chằm đứng ở trong hội trường dự thi đầu bếp